Lưu cương tóm lấy nhi tử của mạc ước trưởng môn trường đao gác trên cổ gạc, lạnh lùng quát. Đừng tới đây! Đám đệ tử ngự yêu tông rút đao đặt trên cổ 50 tu giả. Vèo! 18 thần cảnh sắc mặt trầm xuống, người thân bị kìm chết ai nấy lòng nóng nảy. Một giả vương giật mình kêu lên. Nhiệt độ còn không buông tay. Mục giả vương không ngờ đệ tử của mình to gan như vậy. Dám bắt thân nhân của thần cảnh ngũ đại tôn Cái này là muốn đẩy ngự yêu tôm vân Nương A Kiếp bất phục. Lưu cương nhìn một giả vương. Lưu cương la lên. Sư phụ không phải đệ tử không muốn thả mà là không kịp rồi. Sư phụ. Xin hãy ra lệnh cho đệ tử tôn ta mở cửa thành bốn phía. Một giả vương sắc mặt âm trầm nói. Khốn kiếp, ngươi đang uy hiếp phi Mở cửa thành ra. Đám thần cảnh mạc ướp trưởng môn đứng trên bầu trời biến sắc mặt. Mạc ướp trưởng môn gầm lên. Một giả vương không được mở, ai cũng không được mở cửa thành ra. Bị lưu cương cứu cổ, nhi tử của Mạc Ước trưởng môn thống khổ hét lên. Cha ơi cứu ta! Mạc Ước trưởng môn nhìn nhi tử của mình. Mặt dân, dân, quy, quy, Nương em Như than nhân gã hiệu nếu mở cửa thành thì sẽ thất bại trong gan tốc, thờ. Cho dù ngươi bắt nhi tử của ta thì cũng không thể uy hi hiếp ta được. 18 thần cảnh cũng quát lên. Đúng vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết mà. Muốn dùng người thân uy hi hiếp chúng ta. Nằm mơ đi. Lưu cương nhìn đám thần cảnh, lạnh lùng cười nói. Uy hi hiếp các ngươi. Ta không chuẩn bị uy hi hiếp các ngươi. Lưu cương nói rồi nhìn hướng mục giả vương Sư phụ tiếp theo có mở cửa thành hay không phải xem ngươi Lưu cận nói xong mắt lón tia độc ác kéo tay Bùng Cổ nhi tử của mạc ướt trưởng môn tách rời Bị lưu cương chém đầu Tim mục giả vương rớt cái bịch Mạc ước trưởng môn như phát điên la lên Rai Khốn kiếp dám giết nhi tử của ta Không mở cửa thành là bởi vì mạc ước trưởng môn chắc chắn Lưu Cương không dám tổn thương nhi tử của gã. Nhưng có ai ngờ Lưu Cương ngay mặt gã chém đầu nhi tử của gã. Lưu Cương lạnh lùng quát. Giết cho ta. Tôn lệnh. Bùng, bùng, bùng, bùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 3 chương 92 giết chóp. S. ao lưng lưu cẩn, 50 tu giả bị trói lập tức đầu cổ hai nơi, bị giết hết. Không. Khốn kiếp. Tiểu tử tìm cái chết. Đám thần cảnh gào rống. Thấy nhi tử. Dơn. Dơn. Quy. Quy. D. E. T. Tử. Tôn tử của mình bị giết chết. Trong lòng họ không chỉ là vô cùng tức giận. Lưu cẩn dết 50 chí thân của thần cảnh từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào một giả vương. Lưu cương trầm giọng nói. Sư phụ, vì ngự yêu tôn phải xem ngươi. Một giả vương mí mắt giật liên tục. Gã hiểu lưu cương ngay trước mặt ngũ đại tôn dết chí thân của họ không phải vì uy hiếp họ mà là uy hiếp một giả vương. Ngự yêu tôn giết chiếc tôn của họ Qua trận này đừng nói ngự yêu tôn được chia lợi ích Dù an toàn thoát ra cũng là không thể nào Một giả vương biểu tình cực kỳ khó xem Nghiệt đột, nghiệt chứng Đây là lưu cương dùng sự độc ác của mình Buộc ngự yêu tôm leo lên thuyền diêm xuyên Lưu cương hét to Sư phụ, mau lên Lưu cương dẫn theo các sư huynh bay hướng mục giả vương Mục giả vương biểu tình cực kỳ khó xem nhưng vẫn hét to Đệ tử ngự yêu tôn nghe lệnh Rút trận cho ta Mở rộng cửa thành Phía xa trên thành lầu cửa 5 Đang thanh tử ngây ngốt đứng Đang thanh tử nhìn phía xa lưu cương Vết chí thân của ngũ đại tôn Thủ đoạn tàn nhẫn So sánh với gã thì thủ đoạn nịnh nọc của gã kém quá xa. Không cần đan thanh tử mở miệng, đệ tử ngự yêu tôn bốn cửa thành lập tức mở cửa ra. Két, giết, giết. Cửa thành mở rộng, mười vạn đại quân ngoài thành rống to chen chút vào. Mạc ướp trưởng môn kinh kêu. Khốn kiếp, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Mạc ướp trưởng môn trừng một giả vương. Đám lưu cương chạy trốn tới sau lưng mục giả vương. Mục giả vương biểu tình cực kỳ khó xem, nghiệt đồ này buộc gã đứng bên diêm xuyên. Mạc ướt trưởng môn gào thét đường mở cửa thành, nhưng mục giả vương chỉ đành nuốt bồ hòn quay đầu lạnh lùng nhìn phía đối diện. Mục giả vương chỉ còn cách chọn thống nhất chiến tuyến với hoác quan. Mục giả vương chua sóc nói. Các vị sư đệ bảo vệ Lưu Cương. Giờ phút này nếu Lưu Cương bị giết thì Ngự Yêu Tông sẽ biến thành hai bên đều không đứng được. Hai thần cảnh Ngự Yêu Tông khác cay đắng nhìn một giả vương. Vương tay rút ra vũ khí. Chuẩn bị chặn lại mấy thần cảnh điên cuồng. Âm ầm. 50 khí cảnh tướng lĩnh bị vây khốn nâng cao tinh thần bởi vì viện quân tới rồi. Chi ra mấy thần cảnh chu sát lưu cương, hóa quang có thể thở dốc một hơi. Hóa quang hưng phấn cười to. Ha ha ha ha. Hóa quang đứng trên trời hét to xuống dưới. Đệ nhất quân đoàn nghe lệnh chu sát tu giả ngũ đại tôn không chừa một tên. Giết giết giết Tôn lệnh. Mười vạn đại quân xông vào thành cùng rống to tận trời. Thanh âm chấm vô ưu thành. Sát ý ngập trời tập trung hướng phù không đảo. 10 vạn đại quân vây sát 8.000 tu giả năm đại tôn môn. Mạc ước trưởng môn tức giận rống gầm. A khốn kiếp. Tình hình bỗng hỗn loạn không chịu nổi. Thế cục vốn nằm trong tay chết mắt biến chuyển. Hoàn toàn mất khốn chế. Mạc ước trưởng môn tức giận vô cùng. Giết, giết, giết. Mười vạn đại quân tụ tập lại, rất nhanh đối đầu với 8.000 tu giả năm đại tôn môn. 8.000 tu giả năm đại tôn môn có số khí cảnh nhiều gấp mấy lần quân đội. Nhưng ưu thế của đại quân không chỉ lực lượng cao dai mà đa số là lực lượng tổng thể. Xạ nhật tiện bắn ra. Vạn mũi tên cùng phóng khí cảnh dù có mạnh hơn cũng đành nuốt hận. Đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề tiến công, lực sát thương cực kỳ kinh người. a Cứu mạng! Sư phụ cứu ta với! Phúc chốc chiến đấu hỗn loạn vô cùng! 8.000 tu giả năm đại tôn môn liên tục hét thảm. Đại quân trưởng thành trong đánh nhau. Cực kỳ hung ác. Thương pháp từng người hợp kết vô địch. 8.000 tu giả năm đại tôn môn liên tục bị thương. Năm thần cảnh căm hận tập sát lưu cương. Lưu cương nút trong đại trận bên ngoài ngự yêu điện. Một giả vương dẫn hai thần cảnh khổ sở chống đỡ. Phía xa 8.000 tu giả năm đại tôn môn tử thương thảm trọng từng thần cảnh như phát cuồng. Đám thần cảnh tức giận gào thét. Khốn kiếp, khốn kiếp. Có 5 thần cảnh nhào hướng đại quân. Lưu cẩn lạnh lùng nói. Bắn tên. Bùng. Vạn mũi tên cùng phóng. Bắn hướng 5 thần cảnh. Gần trăm khí cảnh tướng quân cầm thương xông lên. Mười vạn đại quân đa số là tinh cảnh. Nhưng vì số lượng quá nhiều. Từ các tinh cảnh đủ ghếch khí cảnh ngũ tôm. Phúc chốt đại chiến pha nhau ha ha ha ha dù hóa quang vất vả chống đỡ nhưng tình hình biến tốt nhiều. Tất cả dơ dơn, quy, quy, e, u, có lợi cho bên mình. Rằng co thì cứ rằng co đi. Mí mắt của mạc ướt trưởng môn liên tục giật. Mạc ướp trưởng môn hét to. Tất cả thần cảnh vây công hóa quang. Bắt hoác quan kiềm chế 10 vạn đại quân. Mạc ước trưởng môn đã ra quyết định chính xác nhất. Chỉ cần bắt giữ hoác quan thì mười vạn đại quân đành buông tay chịu trói. Vèo! Mười thần cảnh phân tán nhanh chóng bay về chiến trường hoác quan. Thấy thần cảnh bay đi, một giả vương thầm thở phào. Lưu cương sốt ruột nói. Sư phụ! Mau trợ giúp Hoác Quang, thông báo các đệ tử Ngự Yêu Tôn giúp đỡ 10 vạn đại quân. Nếu Hoác Quang chết hay bị bắt thì lúc trước Lưu Cương sắp đặt sẽ thất bại trong gan tốc. Một giả vương nhớ mày nhìn Lưu Cương trong mắt đầy bực mình. Nếu không phải là Lưu Cương thì sao Ngự Yêu Tôn bị động như vậy? Lưu Cương nghiêm túc nói. Sư phụ! Đệ tử xin nhận bất cứ trừng phạt gì. Mong sư phụ chú trọng sinh tử tồn vong của ngự yêu tôn. Đợi qua trận này thì đệ tử sẽ trói tay thỉnh tội. Một giả vương sắc mặt âm trầm. Một giả vương đạt bước lên trời. Hai vị sư đệ đi. Hai thần cảnh đi theo một giả vương vọt lên trời, song hướng chiến trường Hoắc Quang. Mục giả vương hét to. Đệ tử ngự yêu tôn nghe lệnh trợ giúp cho 10 vạn đại quân nhanh chóng tiêu diệt đệ tử ngũ tôn. Các đệ tử ngự yêu tôn xung quanh đồng thanh. Tôn lệnh. Mạc ướt trưởng môn quát mắng. một giả vương, ngươi muốn chết. Không chỉ là mạc ước trưởng môn, chiến trường hót quan, tất cả thần cảnh đều trường một giả vương. Hoác quang cười to Ha ha ha ha Bùng Một luồng cương kiếm chém vào lưng hoác quang Sau lưng gã bỗng dựng lên khí tường chặn lại Nhưng gã bị ảnh hưởng chật vật Giết Một giả vương không thể không liều mạng Một giả vương nhanh chóng quấy rầy đám thần cảnh Bất đắc dị đối phương thế đại Một hạ hư cảnh 18 thần cảnh quá mạnh Hoác quan không ngừng bị ướt chế trên ngực có vết sẹo dài do ông lão mặc đạo bào thái cực đồ rạc. Thương chỉ thiên hạ. Hoác quan vung trường thương càng hung mảnh, mỗi lần đều là cách đánh lượng bị câu thương. Ông lão hạ hư cảnh kinh sợ nói. Tiểu tử, ngươi thật có bản lĩnh. Tình hình như vậy mà hoác quan còn khổ sở giải vua. Thực lực này khiến ông lão mặt đạo bào thái cực đồ cực kỳ hoảng sợ, đây thật là thần cảnh đệ nhất trọng sao. Trận chiến này đấu đến buổi chiều. Một giả vương cả người đầy vết thương, hai thần cảnh ngự yêu tôn toàn thân đậm máu. Hóa quang cũng vậy, ngực sau lưng có trên trăm vết thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận Ba Chương 93 Thanh Long đã đến. N. Hương Hoác Quang tự như mảnh hổ không chịu thua, dù thế bại đã định vẫn không thua. Rai! Chết đi! Hoác Quang điên cùng vung trường thương. Thắng lợi của đám thần cảnh ngay trước mắt nhưng không ai cười nổi. Bên dưới 8.000 tu giả 5 đại tôn môn giờ chỉ còn cỡ 1.000, vạn 10 đại quân như điên lên. Đại nhân kéo dài thời gian cho chúng ta, giết. Vì đại nhân, giết. Đại nhân. Hiện tại mười vạn đại quân ai nấy giết đỏ mắt. Nhìn hình ảnh trên trời. Đều trúc tức giận vào 8.000 tu giả năm đại công môn. Khí cảnh có thể bay. Nhưng ở trên không trung căn bản không thể chiến đấu linh hoạt. Thậm chí chiến trường hoác quan sinh ra khí lưu khiến đám tướng lĩnh khí cảnh không thể tới gần. Bắn tên lại không dám, sợ tổn thương hoác quan. Các tướng sĩ ai nấy mắt đỏ lên trúc sự nôn nóng của mình. Giết cho ta, không chừa một tên, dết hết đi. Một thần cảnh ngự yêu tôn người đậm múa thốn khổ nói. Sư huyên ta sắp không chịu nổi. Một giả vương sốt ruột nói, không được cũng phải được. Tôn lệnh, chiến đấu thảm liệt không ngừng vang lên, máu chảy trên người hoác quan ngày càng nhiều. Tám tu giả năm đại công môn đều bị giết chết hết, ai nấy nhìn lên trời, đầy vẻ sốt ruột. Mọi người đều nhìn chiến trường trên trời. Chính lúc này, không ai chú ý bên ngoài vô ưu thành có luồng sáng xanh nhanh chóng bay tới. Vèo. Tốc độ của ánh sáng xanh rất nhanh. Chớp mắt đã vào vô ưu thành. Hơn nửa dùng tốc độ nhanh nhất giây lát đã tới phù không đảo. Vô ưu thành. Là ai? Bảo hộ lưu công công. Các tướng sĩ hồi hộp. Vèo. Cuồng phong thổi qua, trước mặt Lưu Cẩn có hai bóng người. Thanh Long, Dịch Phong. Lưu Cẩn hét to. Dường Tây. Lưu Cẩn vẽ mặt vui sướng. Lưu Cẩn vui mừng kêu lên. Dịch tiên sinh, dịch tiên sinh, vương của ta đã trở về. Dịch Phong ngật đầu. Thấy Dịch Phong gật đầu thì Lưu Cẩn lộ vẽ mừng rỡ như điên. Tốt quá! Vương của ta trở về, vương của ta trở về rồi. Đây là... Dịch Phong ngoái đầu nhìn lên trời. Lưu Cẩn vội nói. Thanh Long tiền bối, xin hãy mau giúp đỡ hoát quan. Thanh Long gật đầu, nói. Bảo vệ Dịch Phong. Thanh Long nói rồi đạp bước lên trời. Lưu Cẩn nhìn xung quanh. Lưu Cẩn trầm giọng quát. Tất cả tướng lĩnh khí cảnh nghe lệnh, thề sống chết hộ về dịch phong tiên sinh. Đám tướng lĩnh khí cảnh lĩnh mệnh, tuân lệnh, vèo, xung quanh dịch phong bỗng có gần trăm tướng sĩ kéo căng cung tên, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Trên trời, hóa quang bị đám cường giả cưỡng bức áp chết, mặt đỏ gay, mắt lộ không cam lòng. Mạc ướt trưởng môn cam hận nói. Ha ha ha ha. Hóa quang, ngươi đã cùng đồ mạc lộ, bó tay chịu chết đi. 8.000 đệ tử, là 8.000 đệ tử toàn quân bị diệt, trái tim mạc ước trưởng môn đang nhỏ máu. Giờ phút này mạc ước trưởng môn đặt quyết tâm. Dù bị đại vũ thiên tôn trách tội cũng phải khiến 10 vạn đại quân chôn cùng. Khiến hóa quang chết theo. Hóa quan đỡ đòn tấn công của đám cường giả cam hạng nói. Bó tay chịu trói. Phi, ngươi cũng sướng. Mạc ướt trưởng môn la lên. Hờ, vậy thì chết đi trưởng lão, chém hắn. Báo thù cho đệ tử ngũ tôm ta. Ông lão hạ hư cảnh gật đầu, nói. Được, bỗng một luồng sáng xanh tận trời. Nổ tung tiếng vang điếc tai. Lực lượng mạnh mẽ đánh tan đám cường giả. Giải thoát cho Hoác Quang. À! Mọi người biến sắc mặt. Bên cạnh Hoác Quang bỗng có một người đàn ông áo xanh. Một giả vương người đậm máu nhưng vẫn mang theo hai thần cảnh bay tới bên cạnh Hoác Quang. Nhìn người đàn ông áo xanh xuất hiện, mắt một giả vương bỗng sáng lên. Mục giả vương có biết người này từng gặp mặt trong phong thủy trận, là kẻ đó sao? Trong lòng mục giả vương nổi lên tia hy vọng. Thanh Long cười khổ nói. Hoác quan chúng ta đã đến chậm. Hoác quang cười to nói. Ha ha ha ha. Không chậm, đến đúng lúc. Phía đối diện, ông lão mặt đạo bào thái cực đồ trầm giọng nói. Ngươi là ai Thanh Long không để ý tới ông lão hạ hư cảnh Nói với hóa quan Ta chăm sóc tên hạ hư cảnh này Ngươi giải quyết đám thần cảnh đi Lúc Thanh Long nói lời này thì hơi cảm thán. Thanh Long bởi vì đi theo thánh nữ Được công đức đại chiêu thánh điện Trong người mới thu hành nhanh như vậy Nhưng nhìn Hoác Quang, Thanh Long phát hiện tốt độ mà gã tự hào căn bản không là gì. Còn nhớ năm đó Hoác Quan chỉ có lực lượng phàm nhân, hiện tại đã mạnh như vậy. Căn cứ tình hình vừa rồi, Thanh Long khẳng định Hoác Quang có thể chặn lại đám thần cảnh. Hoác Quang trừng mắt nói. Không, Thanh Long, ngươi giúp ta xử lý đám thần cảnh, để ta đối phó hạ hư cảnh này. Thanh Long bất ngờ hỏi Cái gì? Hoác quan ánh mắt hung ác nói Vết thương trên người ta gần như do tên hạ hư cảnh này ban tặng ta muốn lão ta phải trả giá gấp trăm lần Thanh Long mờ mịt nhìn hoác quan cuối cùng gật đầu Lão thất phu để mạng lại Hoác quan vung trường thương cương thương to lớn bắn tới Đám mạc ướp trưởng môn định hỗ trợ nhưng bỗng sức mạnh cường đại ợp đến là thanh long đánh ra một trưởng. Một ánh sáng hình rồng song hướng mạc ướp trưởng môn. Mạc ướp trưởng môn biểu tình kiên quyết cho rằng thanh long chỉ gần thần cảnh, liền đâm ra một kiếm. Âm. Um. Trường kiếm của mạc ướp trưởng môn bỗng nổ tung ánh sáng xanh đánh vào ngược gã. Âm. Um. Một tiếng nổ vang vọng bầu trời, phụt, mạc ướp chưởng môn hộp ngụm máu, văng ra. Thanh Long lại xuất thủ cùng lúc trấn áp đám thần cảnh. Một thần cảnh kinh dị kêu lên. Hư cảnh, ngươi là hư cảnh. Một mình hoác quan đã khiến mọi người chật vật không chịu nổi, giờ lại thêm một hư cảnh. Âm, um, âm. Um. Thanh Long nhanh chóng ra tay từng chiêu dốc hết sức lực đám thần cảnh làm sao ngăn lại được. Ai nấy hộp máu văng ra. Có một số người từ trên cao rớt xuống. Bắn tên. Bên dưới. Đang quân đang chờ đánh rắn dập đầu. Vạn mũi tên bùm bắn. Dù là thần cảnh cũng không chịu nổi huống chi vốn đã bị thương nặng. Ba thần cảnh ngự yêu tôm vẻ mặt vui mừng. Một thần cảnh người đậm máu kiếp động nói. Được cứu rồi, chữ môn, được cứu rồi. Bên dưới, ngự yêu điện. Lưu cương mặt lộ vẽ mừng như điên, đám sư huynh sau lưng gã cũng vui sướng. Đám sư huynh kiếp động nói. Sư đệ thành công, thành công. Lưu cương gật đầu. Hưng phấn mang theo các sư huynh nhanh chóng lao đến phù không đảo. Khi tới gần phù không đảo, đại quân đề phòng mang Lưu Cương tới phù không đảo. Lưu Cương cung kính nói, Tiểu nhân Lưu Cương bái kiến Lưu Công Công, bái kiến dịch tiên sinh. Lưu Cẩn cười nhìn Lưu Cương, nói, Lưu Cương trận này ngươi có công rất lớn ta sẽ báo lên vương của ta. Lưu Cương cực kỳ khách sáo nói Lưu Công Công khách sáo, đây là việc ta nên làm Năm đó khi Diêm Vương còn ở vô ưu thành thì từng hỏi Tại Hạ có muốn xuất sĩ không? Mặc dù chỉ nói một câu nhưng Tại Hạ khác ghi trong lòng, luôn muốn báo đáp ân tình Diêm Vương chú trọng Tại Hạ Lần này có cơ hội này, sao Tại Hạ không ra sức được? Dịch Phong nhìn Lưu Cương, thấy ra được gã có ý đầu vào, hoặc nên nói là tranh thủ công danh. Dịch Phong không xen vào, bởi vì thật lâu trước kia Diêm Xuyên đã chú ý đến người này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 94 phản loạn L. U Cẩn vừa lòng nói Lưu Cương, lần này ngươi thật sự làm rất tốt. Vương của ta sẽ không bạc đại ngươi. Yên tâm ta sẽ nói lời hay cho ngươi trước mặt vương của ta. Lưu cương hưng phấn nói. Đa tạ lưu công công. Đại hạ Tôn Tôm muôn tỉnh lặng. Nội đấu bắt đầu các đệ tử cơ hồ tụ tập đến dưới chủ phong. Miêu Miêu ngồi trên va diêm xuyên. Hắn cùng tối kiếm sinh bước vào trong đó. Không qua bao lâu. Hai người từ xa thấy nhiều đệ tử dương cung bạc kiếm đối diện nhau. Tuế kiếm sinh ngạc nhiên hỏi. Sư thúc đã có cơn, hơn y, e, nâng, nâng, gì? Diêm xuyên nheo mắt, dừng bước chân. Tuế kiếm sinh sốt ruột nói. Trong tôn xảy ra đại loạn rồi. Diêm xuyên nói với Miu Miu. Miu Miu, hãy lấy trăm kiếm ra meo miêu miêu nhanh chống đổ trăm thanh trường kiếm ra khỏi mũ nỉ nhỏ. Diêm xuyên nhìn hướng tuế kiếm sinh, đưa bản vẽ. Tuế kiếm sinh? Tuế kiếm sinh khó hiểu hỏi. Sư thúc cái này là... Diêm xuyên trầm giọng nói. Dựa theo trận đồ này cắm trăm thanh kiếm xung quanh chủ phong tùy thời nghe lệnh của ta. Ta đi chủ phong trước. Tuế kiếm sinh gật đầu, nói Tôn lệnh Diêm xuyên để lại tuế kiếm sinh, đạt bước đi tới chủ phong Chủ phong, đại hà điện Mạc vô hối, ngươi thật sự muốn đại hà công ta nội loạn sao? Mạc vô hối, ngươi không có tư cách làm trưởng môn Phùng thiên vũ, ngươi khi sư diệt tổ, có sướng với phụ thân của ngươi không? Trong đại hà điện ầm ĩ ồn ào, phe ủng hộ Mạc Vô Hối, phe bên Phùng Thiên Vũ đấu miệng với nhau. Một người áo đen sau lưng Phùng Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Cần gì rắc rối như vậy? Phùng Thiên Vũ, ngươi đấu với Mạc Vô Hối, thắng bại tự biết. Mạc Vô Hối căn bản không có tư cách làm trưởng môn." Cao bất phàm lạnh lùng quát: "Khốn kiếp, ngươi là ai?" giấ đầu lò đuôi 20 người áo đen trong đó người dẫn đầu lạnh lùng cười nói: Ta là ai không quan trọng quan trọng là mạc vô hối căn bản là một phế nhân Cao bức phạm quát. Ngươi nói cái gì. Đoạn Tam thuật tức giận quát to gan Giang Nam lạnh lùng cười nói: “Ha ha ha ha! Vậy thì phong chủ, Đệ tử sẽ thăm dò giúp ngươi. Kem kem. Giang Nam chấp mắt rút trường kiếm ra đâm hướng mạc vô hối. Mạc vô hối lạnh lùng trường Giang Nam. Đên. Cao bức phạm lập tức rút kiếm đánh bật kiếm của Giang Nam. Cao bức phạm lạnh lùng quát Muốn chết rút kiếm với trưởng môn. Ngươi là khi sư diệt tổ. Giang Nam mỉa mai. Hờ. Cao bức phạm, ngươi đang hù ai? Kem kem. Kem, kem kem, kem kem, kem Trong đại điện, đám thần cảnh rút kiếm ra. Mới nãy chỉ là khắc khẩu. Giờ phút này bởi vì gian nam lỗ mãn. Ai nấy dương cung bạc kiếm. Thậm chí hai phe vòng quanh kiếm khí. Phút chút trong đại điện kiếm khí bắn ra bốn phía. Vài chỗ nổi lên kiếm khí va chạm, phát ra tiếng trầm đuột. Trong đại điện gió to nổi lên bốn phía. Người áo đen dẫn đầu lại lên tiếng. Phùng thiên vũ, chúng ta chỉ làm được bấy nhiêu cho ngươi. Đi đi! Hãy khiêu chiến với mạc vô hối. Để mọi người nhìn xem mạc vô hối rốt cuộc như thế nào. Có tư cách hay không? Phùng thiên vũ mí mắt giật như rút gân tay siết chặt chui kiếm, lạnh lùng nhìn mạc vô hối. Trong đại điện kiếm khí bắn ra bốn phía, đại chiến bùng nổ bất cứ lúc nào. Đột nhiên thiên điện vang một tiếng rốn. Khốn kiếp còn ra thể thống gì? Một khí thế cường đại phóng ra, đè ép đám thần cảnh, khí cảnh biến sắc mặt. Trước khí thế này kiếm khí của mọi người văng ngược lại. Giang Nam ngạc nhiên hỏi. Là ai? Trong thiên điện có hai ông lão trợn to mắt chậm rãi đi ra. Đám cao bất phàm vui mừng nói. Trưởng lão. Các ngươi trở về từ khi nào? Đám người sau lưng mặt vô hối lộ vẻ vui sướng. Người đứng sau lưng phùng thiên vũ thì sắc mặt cực kỳ khó xem. Hai trưởng lão của Đại Hà Tôn Hai trưởng lão khí thế áp chế đám phùng thiên vũ khiến các cường giả không thể nổi lên lòng phản kháng. Giang Nam giật mình kêu lên. Hư cảnh. Hạ hư cảnh. Hai trưởng lão đi tới đều vô cùng đau xót nhìn phùng thiên vũ. Thiên vũ ta nhìn ngươi lớn lên tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Thiên vũ. Ngư định hủy Đại Hà Tôn sao? Ngươi dám đối mặt với cha ngươi không? Hai lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quở trách Phùng Thiên Vũ. Bởi vì Phùng Thiên Vũ là nhi tử của Phùng Thái Nhiên. Năm xưa hai trưởng lão chăm sóc gã chu đáo. Không ngờ hôm nay gã đến Đại Hà Điện bức cung. Phùng Thiên Vũ nhìn hai người biểu tình phức tạp lắc đầu kiên quyết nói. Ta không sai ta vì đại hạ công. Khốn kiếp. Bệ bạ. Hai trưởng lão trừng mắt. Khí thế giận dữ đè ép. Phùng thiên vũ như muốn ép gục gã. Hai hạ hư cảnh áp chết. Lực lượng cực lớn. Chân phùng thiên vũ rung rung. Nhưng gã cố gắng không để mình khuyệu xuống. Người áo đen giận đầu đột nhiên quát. Hừ. Hai lão già này. Âm. Um. Khi người áo đen dẫn đầu ớt cơn, Hơn, y E, Nơn, thì có hai người áo đen bỗng lấy ra thanh đại đao mạnh chém hướng hai trưởng lão hư cảnh. Hai đao chém xuống, hai trưởng lão hư cảnh phát hiện tình hình nguy hiểm, hình như đã vượt qua tầm khống chế của họ. Hai trưởng lão hư cảnh vội vàng dơ kiếm đỡ. Âm, um, âm, um. đại hà điện vang hai tiếng nổ điếc tay, bão tố cùng bạo từ trong đại điện lao ra ngoài điện. Khí thế khủng bố vọt xuống núi khiến đám đệ tử của đại hà tông dưới núi biến sắc mặt. Két két két két. Mặt đất đại hà điện lan tràn nước rạn kiếm của hai trưởng lão hư cảnh bị hai người áo đen mạnh mẽ đè chặt phía dưới. Hai người rằng co không nhút nhứt. Một trưởng lão hư cảnh không thể nhốt nhức giật mình kêu lên. Hư cảnh? Các ngươi thế nhưng cũng là hư cảnh? Một trưởng lão hư cảnh khác cũng ngạc nhiên hỏi, "Các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi là người nào?" 20 người áo đen trong đó có hai kẻ ra tay, nhưng đều là hư cảnh. Khí thế cường đại bùng phát, đám mạc vô hối bị khí thế khủng bố áp chế. Người áo đen dẫn đầu hét to. Phùng Thiên Vũ, sao còn chưa ra tay? Một trưởng lão hư cảnh kinh kêu. Phùng Thiên Vũ tên phản đồ. Nhưng bốn người đều là hư cảnh, hai trưởng lão hư cảnh chỉ có thể rằng co chứ không thể nhúng tay vào. Vù vù. Phùng Thiên Vũ chỉ trường kiếm vào mạc vô hối, khí thế thần cảnh bắn tới. Âm! Um, người mạc vô hối run lên, hộp ngụm máu. Phùng Thiên Vũ nét mặt xa sầm nói. À! Cao bức phạm giật mình kêu lên. Chữ môn, ngươi làm sao vậy? Đoạn tam thuật che trước mặt Phùng Thiên Vũ. Chỉ là khí thế mà mạc vô hối đã không chịu nổi, hộp máu. Không thể nào, mọi người lộ vẻ kinh ngạc từ khi nào mạc vô hối biến yếu ớt như vậy. Tránh ra, người áo đen dẫn đầu vung tay. Âm âm, ba người đoạn tam thuật che trước mặt mạc vô hối bị lực lượng mạnh mẽ hứt ra. Bị khí thế cường đại của người áo đen dẫn đầu áp chế gắt gao. Mọi người không thể nhúc nhức. Một trưởng lão hư cảnh sợ hãi rống lên Lại là hư cảnh Nhưng lại là một hư cảnh Đại Hà Tôn ta có tài đức gì mà dẫn đến nhiều hư cảnh như vậy Người áo đen trấn áp mọi người Chỉ trừ mặt vô hối cho Phùng Thiên Vũ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 3 chương 95 thần hồn đều ná N Gơn u, uh, vinh, quy quy, uh, áo đen dẫn đầu trầm giọng nói. Phùng thiên vũ, ra tay đi. Phùng thiên vũ lại dơ lên trường kiếm, nhìn mạc vô hối, lắc đầu, nói. Mạc vô hối, hãy giao thiên sách ra. Mắt phùng thiên vũ lón ti mong chờ. Mạc vô hối khó khăn đứng vậy, nói. Không thể nào tuyệt đối không giao thiên sách cho ngươi. Trong mạc vô hối cực kỳ suy yếu. Phùng thiên vũ sát mặt khó xem nói. Ngươi muốn đẩy mọi người trong Đại Hà Tông đi hướng hủy diệt sao? Mạc vô hối mắt lón ti lạnh lùng nói. Hủy diệt. Là bị ngươi hủy đi. Phùng thiên vũ trầm giọng nói. Đưa thiên sách cho ta. Đại Hà Tông sẽ bình an vô sự Các ngươi sẽ không sao Mạc vô hối ánh mắt thù hận nói Trừ phi ta chết Phùng Thiên Vũ ánh mắt khổ sở nói Nếu vậy thì chỉ đành hy sinh ngươi Giết ngươi thì đương nhiên thiên sách sẽ ra Hai trưởng lão hư cảnh sốt ruột nói Dừng tay lại Phùng Thiên Vũ ngươi dám Đám cao bức Phàm cũng hét to Phùng Thiên Vũ Đồ khốn kiếm Mạc vô hối không chống cự Lạnh lùng nhìn Phùng Thiên Vũ Phùng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo Trường kiếm chém hướng mạc vô hối Đừng Trong đại điện Những người ủng hộ mạc vô hối đều hét chói tai Vèo Chính lúc này Ngoài điện bỗng có luồng sáng đen bắn vào, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã xuất hiện ở chính giữa đám đông. Đơn! Ánh sáng đen đánh vào trường kiếm của Phùng Thiên Vũ, đánh vật trường kiếm. Mọi người biến sắc mặt nhìn hướng ánh sáng đen. A Ánh sáng đen ngừng lại, là một thanh trường kiếm đen nổi trên không trung tỏa ra từng đợt tà híu. Kiếm đen bỗng che trước mặt mạc vô hối chỉ vào đám phùng thiên vũ. Người áo đen dẫn đầu rộng âm trầm. Kiếm linh. Mắt cao bức phàm sáng lên. Ngọc đế kiếm. Đây là kiếm của Diêm Xuyên. Chính lúc này cửa đại hà điện, Diêm Xuyên vén vạt áo chậm rãi đạt bước tiến vào trong đại điện. Vèo. Ngọc đế kiếm lập tức bay tới chỗ Diêm Xuyên. Bái kiến sư thuốc. Diêm xuyên, ngươi đã về. Trong điện, đám người bên cạnh mạc vô hối kêu lên. Diêm xuyên sắc mặt âm trầm, chậm rãi bước vào đại điện. Trong mắt gian nam lón ti độc ác. Người áo đen dẫn đầu cười to nói. Ha ha ha ha. Đúng là tự chui đầu vô lưới. Diêm xuyên, ngươi tự mình trở lại sao? Diêm xuyên không để ý đến người áo đen dẫn đầu, hắn tới trước mặt mạc vô hối. Diêm xuyên nhìn mạc vô hối, nhứng mày trong lòng nổi lên bất an. Sức sống, Diêm xuyên không cảm nhận được sức sống ở trong người mạc vô hối. Diêm xuyên nhìn mạc vô hối, suy nghĩ đến hai loại tình huống từng gặp ở kiếp trước. Diêm xuyên vội vàng đi tới gần mạc vô hối. Diêm xuyên biểu tình phức tạp nói Mạc phong chủ ngươi đây là Ha ha ha ha Ngư trở về là tốt Trở về là tốt rồi Mạc vô hối nói rồi Người mềm nhũm Diêm xuyên vội vã đỡ lấy Mạc vô hối Sư bá Sư tỉ Đám người bên cạnh mạc vô hối hét lên Chính lúc này Người áo đen dẫn đầu rút lại khí thế áp chế, mọi người chạy hướng mặt vô hối. Diêm xuyên nhớ mày nói. Ngươi không còn sức sống. Tại sao như va? Người áo đen dẫn đầu lạnh lùng nói. Là lão phu dích, lão phu đã chống vỡ thần hồn của nàng, không ngò còn chống được đến bây giờ. Phùng thiên vũ Nhíu mày nhìn Minh Đô Thành. Cái gì? Thần hồn đều vỡ. Mạc vô hối túm lấy diêm xuyên, lộ nụ cười khổ nói. Biết không, ta luôn chờ ngươi trở về. Ta đã hứa với cha ngươi là nhất định giúp ngươi trở thành tôn chủ. Ta hứa với lão trưởng môn phải giao thiên sách cho ngươi. Ta tưởng mình chờ không nổi cái ngày bị hắn đánh nát thần hồn ta cho rằng mình chết chắc rồi. Không ngờ ta rút nhiều công đức cho ta chống đỡ một đoạn thời gian. Ngươi trở lại, ta rốt cuộc đời đến ngươi trở lại. Diêm xuyên biểu tình lộ vẻ lo lắng nói: "Để ta xem thử." Mạc vô hối lộ nụ cười thêm mỹ nói: "Vô dụng, không cứu được. Ngươi kịp lúc trở về, ta đã không còn tiếc nuối gì." 16 năm 83 ngày ta không cần ở lại trên đời này ta có thể gặp tiểu đào Nghe lời của Mạc Vô Hối lòng ngực Diêm Xuyên như ngạn lại Ngày xưa ở Đại Hà Tôn, Mạc Vô Hối luôn lạnh như băng Nhưng Diêm Xuyên biết nàng luôn cố gắng để cho hắn ngồi trên ghế tôn chủ Nàng vì mê hoặc người khác làm người ta nghĩ Mạc Vô Hối đối đầu với Diêm Xuyên Cao bức phạm kinh kêu. Sư tỉ, ngươi sẽ không có chuyện. Chưởng môn. Mọi người bi thương hét lên. Mạc vô hối nở nụ cười tuyệt đẹp. Lòng ta đã chết, sống chỉ là kéo dài hơi tàn. Thiên sách là phùng thái nhiên khiến ta bảo quản giúp ngươi. Mạc vô hối lật tay lấy ra một quyển trục rực rỡ ánh vàng. Thiên sách. Mạc vô hối vung tay, thiên sách mở ra, lộ hàng chữ bên trong. Đại Hà Tôm, thiên bang kỳ vị. Chữ muôn, mạc vô hối. Phong chủ thiên phong, diêm xuyên. Phong chủ địa phong, mạc vô hối. Phong chủ huyền phong, phùng thiên vũ. Phong chủ hoàng phong cao bức phàm. Giờ phút này, đám người áo đen dường như không nóng nảy. Nhìn chầm chầm thiên sát Giang nam nhìn diêm xuyên Mắt lộ oán đột Phùng thiên vũ biểu tình phức tạp Thiên sách mở ra Lộ từng hàng chữ Mạc vô hối mỉm cười Vung tay Chữ trên thiên sách đột nhiên biến mất hết Âm âm Công đức trì trên bầu trời Đại hà công bỗng rung động mãnh liệt Tiếp theo dáng xuống Công đức trì to lớn như án mây vàng chết mắt xông vào đại hà điện, chui vào trong thiên sát Trong thiên sách, mặt chính trống rỗng nhưng có một đá mây vàng. Án mây vàng dần ngưng tụ trên thiên sách lộ ra một chữ diêm màu vàng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Diêm! Mạc vô hối suy yếu cười nói. Khi trả ngươi được thiên sát, Trên thiên sách ấm ban đầu chỉ có một chữ viêm Phùng thái nhiên được đến nó thì vốn có thể khắc vào ống thứ hai. Nhưng hắn không làm như vậy. Ngươi có biết tại sao không? Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên sách, phong thần sách được trời ban tăng, chỉ có người sở hữu đời thứ nhất mới dễ dàng dùng nó thăng cấp. Khắc vào ống ký thứ nhất chính là người có được đời thứ nhất. Khắc vào ống thứ hai chứng minh đã sửa đổi chủ nhân. Sau này thăng cấp sẽ phải cố gắng gấp 10 lần mới được. Mạc vô hối suy yếu nói. Ngươi biết thì tốt rồi, ấn thứ nhất này còn chưa khắc sâu. Diêm, mặt sau có thể khắc chữ đào, cũng có thể là chữ xuyên. Đối với ngươi thì thiên sách này không khác gì ngươi mới có được thiên sách. Diêm xuyên im lặng. Mạc vô hối yếu ớt nói Phùng Thái Nhiên nói thiên sách là cha ngươi có được là của cha ngươi Năm đó cha ngươi vì cố đại hà tông mà tự vẫn trước mặt quần hùm Đại hà tông hổ thẹn với hắn Càng không tư cách có được thiên sách này Phùng Thái Nhiên khiến ta mặc kệ thế nào cũng phải giao cho ngươi Còn xử lý nó ra sao thì tụi ngươi quyết định Diêm Xuyên nhận lấy thiên sách, mắt ướt nước. Người Mạc vô hối run run nói: "Ta sắp đi rồi, xin ngươi một điều được không?" Diêm Xuyên rất sâu nói: "Ngươi nói đi." Mạc vô hối bắt lấy cánh tay Diêm Xuyên, run run nói: "Để ta chôn bên cạnh mộ của phụ thân ngươi, xin ngươi" Diêm xuyên hốt mắt ẩm ướt, nghiêm túc ngực đầu, nói Được! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 96 Cái chết của Mạc Vô Hối N Ghê Diêm xuyên đồng ý, mặt Mạc Vô Hối nở nụ cười rất đẹp tay mất sức rơi xuống, nhắm mắt lại, không động đậy Chưởng môn Sư tỉ, sư tỉ Sư muội Đám thần cảnh khóc kêu không dứt, đại điện chìm trong bi thương. Ha ha ha ha! Bỗng nhiên trong đại điện vang tiếng cười to. Người áo đen dẫn đầu lớn tiếng cười đánh gãy mọi người khóc lót. Diêm xuyên ngoái đầu nhìn người áo đen dẫn đầu. Nhẹ nhàng đặt sát mạc vô hối xuống. Ánh mắt âm trầm nhìn người áo đen dẫn đầu. Diêm xuyên hỏi. Là ngươi? Chính là ngươi đã chấm vỡ thần hồn của mạc vô hối. Người áo đen dẫn đầu hưng phấn nói. Là lão phu. Vốn định để phùng thiên vụ chiếm được thiên sách kêu ngươi trở về. Không ngờ tự ngươi trở lại, bớt nhiều việc. Hơn nữa thiên sách mới có ống thứ nhất. Tốt quá! Cho dù lão phu phải thay tên đổi họ cũng quyết lấy dơn. Dơn! Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn. Thiên sách này, giao cho ta. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn người áo đen dẫn đầu, lật tay cất thiên sách vào trong ốm tay áo. Hờ, không biết sống chết, đã vậy thì ngươi đi chết đi. Người áo đen dẫn đầu bỗng ra tay. Một lùn kiếm quan chớp mắt vắng hướng diêm xuyên. Đinh! Ngọc đế kiếm pha đụng đánh vật trường kiếm của người áo đen dẫn đầu. Người áo đen dẫn đầu tức giận quát. Mọi người cùng nhau ra tay, diêm xuyên ở ngay trước mắt, dếp cho ta. Diêm xuyên trường mắt, gầm lên. Rai! Kem kem! Kem kem! Kem kem! Trong đại điện bỗng xuất hiện mấy ngàn ngọc đế kiếm, bao vây đám cường giả. Sao lại như vậy? Một người áo đen biến sắc mặt, phương tay đánh. Âm! Uhm. Đại Hà Điện bị lật tung nóc phòng, đại điện sụp đổ. Nhưng đại điện sụp đổ tình cảnh xung quanh khiến đám cường giả lại biến sắc mặt. Kiếm khí thật hiu kiếm khí cực kỳ khủng bố. Mọi người như ở trong thế giới kiếm. Bốn phương tám hướng tất cả đều kiếm khí. Không trời, không đất chỉ nhìn thấy kiếm. Kiếm khí cuồng bào chỉ hướng mọi người, diêm xuyên ở trong biển kiếm. Ngọc đế kiếm trận xuất ra, buộc đám người áo đen liên tục thụt lùi. Có nhóm kiếm khí vén lên mũ của người áo đen, lộ ra khuôn mặt. Âm! Um, hai trưởng lão hư cảnh đại hà tông cũng thoát ra. Một trưởng lão hư cảnh giật mình kêu lên Là các ngươi Một trưởng lão hư cảnh khác giật mình kêu lên Năm đại tôn môn Năm hạ hư cảnh Người áo đen dẫn đầu chính là một ông lão tóc đỏ Ông lão tóc đỏ giật mình kêu lên Kiếm trận Không ngờ là kiếm trận Diêm xuyên nhìn ông lão tóc đỏ ánh mắt lạnh băng nói Giết mặt vô hối Người đáng chết Vạn kiếm lạc Âm ầm Âm vang kiếm khí vô tận từ bốn phía bắn hướng ông lão tóc đỏ Kiếm khí cường đại toát ra ánh sáng đen chém hướng ông lão tóc đỏ Ông lão tóc đỏ biến sắc mặt nói Khốn kiếp Ông lão tóc đỏ nhanh chóng dựng lên khí tường tay cầm trường kiếm mau chóng trắng bốn phía Nhưng Ngọc Đế kiếm trận quá mạnh, khí tường căn bản không thể chống đỡ, chết mắt bị cắn hơn phân nữa. Trường kiếm trong tay ông lão tóc đỏ không thể nào đối kháng với ước phản kiếm khí, đã bị biển kiếm nghiền bức hướng lão. Ông lão tóc đỏ mặc đổi sắc. Ông lão tóc đỏ không tự cứu nữa mà mạnh chém Diêm Xuyên. Không, Diêm Xuyên, ngư dám ghét ta. Mắt diêm xuyên lón tia sáng lạnh, hờ, ầm âm, âm. Quy lực kiếm khí đột nhiên tăng vọc, chết mắt đâm vào người ông lão tóc đỏ. Sập sập sập sập sập. Chỉ dây lát người ông lão tóc đỏ máu thịt tứ tung bị thiên đa vạn hỏa, máu bị ngọc đế kiếm hấp thu. A Ông lão tóc đỏ hét thảm, đã thành đống thịt vụn. Dưới ngọc đế kiếm trận thì thậm chí thần hồn cũng bị nghiền nát Kiếm trận Đám người định phản kháng thấy vậy biến sắc mặt Đây là kiếm trận sao Người mới nãy là người áo đen dẫn đầu Chết mắt đã bị giết chết Dù là hai trưởng lão hư cảnh đại hà Tôn cũng há hút mồm kinh ngạc Ánh mắt nhìn diêm xuyên tràn đầy khó tin Hai trưởng lão hư cảnh lắp bắt nói Làm sao có thể hắn chính là hạ hư cảnh bị kiếm trận chém nát Thanh kiếm này rốt cuộc có cấp bập gì Hạ hư cảnh bị chém nát ngay lập tức Đám người áo đen giật mình Phúc chốc không ai dám nhút nhứt Giang Nam Kinh sợ tuyệt vọng Gã đã nghĩ lần này Diêm Xuyên trở về sẽ mạnh lên rất nhiều Nhưng gã không ngờ hắn sẽ khủng bố như vậy Đó là hạ hư cảnh Trên mặt phùng thiên vũ lộ tia cây đắng Đám thần cảnh đứng sau lưng gã kinh khủng Diêm xuyên chúng ta bị ép buộc Chủ thiên phong là năm đại tôn môn buộc chúng ta Chủ thiên phong chúng ta bị ép buộc Đám phản nghiệp đại hạ tôn la hét Nhưng diêm xuyên không để ý đến họ Nhìn hướng cao bất phàm Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Chủ Hoàng Phong, Phùng Thái Nhiên chết như thế nào? Cao Bức Phàm lắc đầu, nói. Không biết, lão trưởng môn chết rất lạ. Đám người Đại Hà Tôn đều lắc đầu. Phùng Thiên Vũ nhắm mắt, yên lặng không nói. Diêm Xuyên cao giọng quét. Tối kiếm sinh, đem sát Phùng Thái Nhiên ra đây ta phải khám nghiệm tử thi. Tuế kiếm sinh đứng dưới núi nhìn trên núi bay ra kiếm khí vô tận thì há hốt mồm kinh ngạc, đây là kiếm trận sao. Mới nãy sư thúc bố trí là cái này. Bỗng nhiên trên núi truyền ra giọng của diêm xuyên. Tuế kiếm sinh lên tiếng. Tôn lệnh. Tuế kiếm sinh kêu gọi sư đệ xung quanh, một đám người nhanh chóng tới một ngôi mộ phía sau sơn mạc. Tới kiếm sinh cung kính hành lễ với ngôi mộ. Lão trưởng môn, xin lỗi. Tiếp theo một đám người nhanh chóng lôi ra quan tài to lớn. Trong đại hà điện, Phùng Thiên Vũ bỗng chua sóc cười, nói Không cần khám nghiệm, là ta vết. Cái gì? Mọi người trong đại điện biến sắc mặt cùng nhìn hướng Phùng Thiên Vũ. Phùng Thiên Vũ giết Phùng Thái Nhiên. Cao Bức Phạm la lên. Không thể nào, Phùng Thiên Vũ, dù ngươi có đốn mặt đến đâu cũng không có khả năng giết cha mình. Tuy Cao Bức Phạm trơ chẳng hành động trước đó của Phùng Thiên Vũ. Nhưng ở chung nhiều năm. Gã biết bản tính của Phùng Thiên Vũ. Rất hiếu thuận với phụ thân của mình. Phùng Thiên Vũ giết cha. Làm sao có thể? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Nếu thật sự là ngươi làm thì ta sẽ khiến ngươi chết. Phùng thiên vũ chu sóc không nói gì thêm. Lúc này tuế kiếm sinh kéo quan tài to lớn bay lên núi. Kiếm trận tách ra con đường cho tuế kiếm sinh đi qua. Chớp mắt mọi người đến gần. Tuế kiếm sinh đặt quan tài xuống Nhìn mạc vô hối nằm trên mặt đất. Tối kiếm sinh hét lên, nhào qua. Sư phụ, sư phụ. Diêm xuyên vương tay mở ra nắp quan tài phùng thái nhiên. Dù cách 10 tháng nhưng có lẽ vì là người tu luyện, thân thể không thối rửa. Trong quan tài, khuôn mặt phùng thái nhiên rất yên lành, như là đang ngủ. Diêm xuyên cẩn thận kiểm tra. Sau lưng Phùng Thái Nhiên có một chưởng ấm. Chính là một chưởng này chấm vỡ toàn bộ sự sống của lão. Nhưng dù là vậy thì trên mặt của Phùng Thái Nhiên không có thốn khổ mà là yên bình giải thoát. Diêm xuyên nheo mắt, nhìn hướng Phùng Thiên Vũ, hỏi. Thật sự là ngươi giết. Ma Kha Thiên Tử lật lòng, phái tới Đại Trí Bồ Tát định trảm thảo trừ căng Đại Hà Tôn và ngươi. Phụ thân xã thân mới khiến Đại Hà Tôn ta sống sót đến hiện tại, nếu không thì một năm trước Đại Hà Tôn đã bị hủy diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 97 Ngươi tự sát đi P Hùng Thiên Vũ nhìn hướng đám người sau lưng ủng hộ mình, nói Người khác đều cho rằng ta bị ngủ tôn uy hiếp lợi dụ Ha ha ha ha Ngũ tôm. Ngũ Tông tính cái gì? Chỉ có đám phế vật các ngươi mới bị nó dụ hoạt Mọi người trừng Phùng Thiên Vũ la lên Phùng Thiên Vũ, ngươi Phùng Thiên Vũ không để ý đám người ủng hộ đứng sau lưng mình, nhìn hướng diêm xuyên Phùng Thiên Vũ cay đắng nói Ngày đó Đại Trí Bồ Tát tiến đến, Đại Hà Tông sắp bị diệt đến nơi Phụ thân biết không thể kháng cự. Cô ý biểu hiện cương cường. Lệnh cho ta ủi khuất cầu toàn đổi lấy một đường sự sống cho Đại Hà Tôn. Một là cương cường bất khuất, một là âm hiểm giết cha, rốt cuộc lừa được Đại trí Bồ Tát. Ta hứa là sau khi giết cha, đoạt chức chữ môn thì sẽ dùng thiên sách lừa ngươi trở về, một lưới bắt hết. Đoạn tam thuật khẽ thở dài nói “Hàn chi Phùng Thái Nhiên chết yên bình như vậy Cao Bất Phàm cũng cảm thán nhìn Phùng Thiên Vũ, nói Thì ra là Phùng Thái Nhiên cố ý bố cục vì lừa đại trí Bồ Tát Khiến Đại Hà Tôn có cơ hội thở dấu Nhìn Phùng Thái Nhiên yên bình nằm trong quan tài Mọi người nhìn Phùng Thiên Vũ ánh mắt thông cảm nhiều Diêm Xuyên Trường Mắt nói Nói bệ bạ Mọi người khó hiểu nhìn Diêm Xuyên À Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói Ngày hôm đó đại trí Bồ Tát có đến Đám người áo đen này chính mắt nhìn thấy Một trưởng lão đại hà công lên tiếng Ta có thể khảo tra bọn họ Diêm Xuyên lắc đầu Lạnh lùng nói Ta tin tưởng đại trí Bồ Tát có đến Càng tin khi đó Đại Hà Tôn sắp bị diệt tới nơi Thậm chí tin tưởng Bởi vì Phùng Thái Nhiên ngươi mà Đại Hà Tôn mới tồn tại một hơi Ta tin tưởng ngươi cứu Đại Hà Tôn. Diêm Xuyên ánh mắt lạnh lùng nói Nhưng mà Diêm Xuyên trừng mắt nói Là Phùng Thiên Vũ ra lệnh cho ngươi ủi khuất cầu toàn kêu ngươi giết hắn sao Sao Phùng Thiên Vũ trong mắt lạnh lùng nói Diêm Xuyên, ngươi có ý gì? Diêm Xuyên lạnh lùng nói Cứu Đại Hà Tông, lừa đi Đại Trí Bồ Tát Nếu là Phùng Thái Nhiên nghĩ ra thiếp sẽ không giao thiên sách cho Mạc Vô Hối So sánh thì Phùng Thái Nhiên lại tin tưởng Mạc Vô Hối chứ không phải nhi tử như ngươi Mọi người nhớ mày, ai nấy nảy sinh lòng nghi ngờ Phùng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phùng Thiên Vũ, mặc dù ngươi cứ đại hà công nhưng ngươi giết chết phụ thân của ngươi. Ngươi không ra tay. Có lẽ Phùng Thái Nhiên sẽ chết trong tay đại trí Bồ Tát. Nhưng rốt cuộc ngươi giết Phùng Thái Nhiên. Ngươi giết cha mình. Lời của Diêm Xuyên như mũi dao đâm vào ngực Phùng Thiên Vũ. Phùng Thiên Vũ trừng mắt quát. Vớ vẫn, là ta, là ta cứu Đại Hà Tôn. Không có ta thì Đại Hà Tôn sớm bị hủy diệt, mọi người đừng mong có ai sống sót. Đám người Đại Hà Tôn mờ mịt, êm lặng tức giận nhìn Phùng Thiên Vũ. Diêm xuyên lại quát lên. Ngươi cứu Đại Hà Tôn. Chẳng qua là ngươi sợ chết. Phùng Thiên Vũ rống to. Ta không siê, phụ thân cũng hiểu ý ta cũng đồng ý. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn Phùng Thiên Vũ, nói. Đúng vậy. Cuối cùng Phùng Thái Nhiên hiểu tính toán của ngươi. Bởi vì quyết định của ngươi cho nhiều người sống tiếp. Bởi vậy Phùng Thái Nhiên đi yên bình. Nhưng dân. Dân. Quy. Quy. Ê. Quy. Ê! E. Này không thể thay đổi sự thật. Dù Phùng Thái Nhiên hiểu cho ngươi nhưng không kêu ngươi giết hắn. Là ngươi tự quyết định. Là ngươi giết Phùng Thái Nhiên. Là ngươi giết phụ thân của mình. Là ngươi giết cha. Một câu nói như ngàn vạn thiên lôi đánh vào ngực Phùng Thiên Vũ, gã không chịu nổi lùi lại mấy bước. Phùng Thiên Vũ trừng mắt. Kinh sợ nhìn Diêm Xuyên Phùng Thiên Vũ lắc bắc nói Ta cứu mọi người ta cứu Đại Hà Tông là ta cứu bọn họ Ta đúng ta mới đúng Đám đệ tử của Đại Hà Tông im lặng Giờ phút này không ai lên tiếng bởi vì bọn họ đều bị liên lụy vào Diêm Xuyên nhìn chầm chầm Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói Ta nói rồi Nếu là ngươi làm thì ta sẽ khiến ngươi chết. Phùng Thiên Vũ ngửa đầu bi thương cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nước mắt lăn dài xuống gò mát. Phùng Thiên Vũ không muốn giải thích điều gì cũng không có gì giải thích. Sự thật đúng là như vậy. Dù Phùng Thái Nhiên hiểu, dù có được Đại Hà Tôn, nhưng rốt cuộc thì Phùng Thiên Vũ ghét cha. Diêm Xuyên nhìn các cường giả Đại Hà Tông vốn ủng hộ Phùng Thiên Vũ. Diêm Xuyên trừng mắt nói. Phùng Thiên Vũ vì Đại Hà Tông còn các ngươi lại phản Đại Hà Tông nên chú. Ẩm. Um, kiếm khí bức người bắn hướng đám phản đồ Đại Hà Tông. Đừng mà. Chúng ta bị ép buộc. Cứu mạng. Đám tu giả kinh khủng vội muốn binh khí của mình. Nhưng kiếm trận có thể thể giết sống cường giả hạ hư cảnh, một đám khí cảnh, thần cảnh sao chống cự được. Phúc chốc liên tiếp tự thương. Cấu mạng. Giang nam kinh khủng nhào hướng một người áo đen. Cốt đi. Người áo đen đã giang nam, nhưng gã không chịu buông tay, nếu buông ra thì sẽ chết. Hình ảnh máu me xảy ra. Diêm xuyên lại nhìn hướng người áo đen còn sống sót. Còn các ngươi thì, hừ. Thật nhiều kiếm khí vọt hướng 19 người áo đen. Âm âm. Kiếm khí mạnh mẽ, đám cường giả căn bản không thể chống cự. Từng thanh kiếm khí đâm xuyên toàn thân mọi người, nhưng không lấy mạng họ. Vù vù. Giang nam âm người áo đen, bỗng nhiên xung quanh tỏa ánh sáng vàng. Dưới chân người áo đen kia xuất hiện một đá sen vàng Hoa sen vàng bao phủ gian nam, người áo đen Người áo đen toàn thân rực rỡ ánh vàng như biến thành kim nhân Vèo Hoa sen vàng bao lấy gian nam kim nhân bắn hướng chân trời Diêm xuyên trừng mắt nói Chạy đi đâu? Vèo Bản thể ngọc đế kiếm bắn đi Kim nhân biến sắc mặt, phương tay thúc đẩy hoa sen vàng chống cự. Hoa sen vàng bỗng bùng phát ướt vạn ánh sáng vàng. Âm. Um. Một tiếng va chạm điếc tay, hao sen vàng bỗng tan vỡ nhưng không tạc nổ. Phụt. Miệng kim nhân hộp ngụm máu, nhưng mượn lực lượng này bay ra ngoài. Vèo. Chết mắt kim nhân đã trốn ra khỏi kiếm trận. Kim nhân gào rốn. Diêm xuyên, ngươi chờ đi, ta sẽ trở về. Sư phụ của ta, Đại trí Bồ Tát nhất định sẽ khiến ngươi hình thần đều diệt. Diêm xuyên lạnh lùng quát. La hán nho nhỏ mà cũng dám huynh hoang. ỉ vào pháp bảo chạy thoát. Lần sau ta sẽ dùng đầu của ngươi tế linh. La hán kia bay xa, ở chân trời còn vọng tiếng rốn. Sư phụ của ta... Đại trí Bồ Tát nhất định sẽ khiến người hình thần đều diệt. Nói cho đại trí ta chờ ở đây. Diêm xuyên trường mắt thanh âm truyền ra xa. Một la hán và gian nam chạy trốn. Mấy người khác bị bắt giữ, đám người áo đen bị cắt gân tay, chân, phế nhiều huyệt khiếu như vũng bùng ngã xuống đất. Phản đồ đại hà tôm tập thể bị chém nát. Bảo tố kiếm khí bỗng biến mất, ngọc đế kiếm trận rút đi. Số người đại hà Tôn còn lại kinh sợ nhìn Diêm Xuyên, đặc biệt là Tuế Kiếm Sinh. Tuế Kiếm Sinh còn nhớ mấy năm trước lực cảnh tam trọng đó, bây giờ dết hư cảnh như dết heo, chó. Loạn đao chém phản nghịch, chỉ để lại Phùng Thiên Vũ và một người. Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn Phùng Thiên Vũ, nói Mặc dù ngươi cứu đại hà công nhưng ngươi lại giết phùng thái nhiên Ta nói rồi ta sẽ khiến ngươi chết Ta không ra tay, ngươi tự sát đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 3 chương 98 xử lý xong N G.U.V.Q.Q.I. Tự sát đi Người xung quanh lòng mấy động, bơm, y, e, y, u, rơm tình nhìn Phùng Thiên Vũ cực kỳ phức tạp. Diêm xuyên ban chết, mọi người không biết mở miệng làm sao. Hai trưởng lão mắc mấy môi muốn nói cái gì, nhưng lời tới cửa miệng lại ngừng. Phùng Thiên Vũ vẫn đang mờ mịch, vi thương cười. Ha ha ha ha. Diêm xuyên bình tĩnh nhìn Phùng Thiên Vũ. Phùng Thiên Vũ nhìn Phùng Thái Nhiên nằm trong quan tài, nụ cười bi thương càng tăng. Cha, Hài Nhi bất hiếu tận trung với người đây. Phùng Thiên Vũ cười bi thương, rút ra trường kiếm. Phùng Thiên Vũ chậm rãi đặt trường kiếm lên cổ. Phùng Thiên Vũ chuẩn bị tự sát. Đừng, cha, đừng mà. Bỗng phía sau vang tiếng khóc kêu. Chỉ thấy Nhi tử Phùng Thiệu lúc trước bị Phùng Thiên Vũ đánh ngất xỉu lão đảo từ xa chạy tới. Phùng Thiệu khóc ôm Phùng Thiên Vũ, nói Cha, ngươi đang làm cái gì? Đừng! Phùng Thiên Vũ nhìn Phùng Thiệu, bất ngờ hỏi Sao ngươi tỉnh lại? Phùng Thiệu khóc nói Cha! Mấy năm nay Hà Nhi sớm hiểu năm đó làm cơn Hơn! <cười> Ê e. Nương Nương Xấu xa Hà Nhi luôn cố gắng phấn đấu Năm trước đã đạt tới khí cảnh Cha Cha Phùng Thiên Vũ vừa khóc vừa cười nói Tốt tốt Nhi tử của ta rốt cuộc trưởng thành Ha ha ha Nhi tử của ta rốt cuộc trưởng thành Phùng Thiệu sốt ruột nói Cha Ngươi đang làm gì? Ngươi định làm cái gì? Phùng Thiên Vũ lắc đầu, nói. Cha đã làm cơn, hơn y, e, nơn, nơn, sai lầm, muốn chuộc tội. Phùng Thiệu khóc nói. Đừng, cha, ra ra chết rồi, nương cũng chết rồi, cha không thể chết. Phùng Thiên Vũ lắc đầu, nhìn hướng diêm xuyên. Diêm xuyên trước kia thiệu nhi đắc tội ngươi, hy vọng ngươi đừng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Phùng thiệu tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ta có thể thông cảm. Hơn nửa hắn là tôn tử của Phùng Thái Nhiên. Sau này ta sẽ chiếu cố nhiều. Tuyệt không làm khó dễ.